sương bảy nhân chứng sống nơi thung lũng tử thần từ trại cải tạo cây gừa tỉnh Bình Hải đi đến trại Xuân Phước Phú Khánh nay là tỉnh Phú Yên nếu xe có dừng nghỉ lại đêm thì phải mất hai đêm ba ngày đường xa hơn một cây số trại Xuân Phước tức trại A hai gồm ba phân trại nhỏ mỗi phân trại có thể chứa trên dưới một ngàn người. Địa thế nằm ở dưới thung lũng, Trung quanh là rừng núi âm u, với dãy trường sơn bao la. Nơi sơn cùng thủy tận, tưởng chừng như là chỗ cuối trời, cuối đất, nên ít thấy bóng người. Nếu tù nhân nào đi lao động làm ruộng, thỉnh thoảng sẽ trông thấy một vài. Người dân tộc thiểu số Người miền sơn cước Họ thường mang chiếc gồi sau lưng Đi làm rẫy Kiếm củi, săn thú, vân vân. Tại phân trại 1 Lúc bây giờ hầu hết Các phòng đều giam giữ Tội xâm phạm an ninh quốc gia Trước kia trại này Giam giữ các sĩ quan Tập trung cải tạo cũ. Chỉ có 2 phòng Dành cho thường phạm Nơi đây khí hậu thời tiết khắc nghiệt. Nắng lửa, mưa dầu. Sơn lâm chứng khí, người tù dễ bị nhiều chứng bệnh bất thường như sốt rét kinh niên, vàng da bại liệt, sạn thận, mù lòa, lao phổi hay tâm thần điên loạn. Cuộc sống khốn khổ, ăn uống đói khát, thiếu thốn đủ mọi bề. Bệnh đau không đủ thuốc, quần áo không đủ mặc gia đình ở xa xôi không có khả năng thăm viếng, cho nên có đến đây dù chỉ một lần thôi thì cũng vĩnh viễn ra đi, không còn trở lại quê nhà. Nếu có về được chỉ là hình ảnh gầy cuộc với tấm thân tàn ma dại chỉ làm khổ thêm gánh nặng gia đình. Xin mô tả nhà tổ Xuân Phước bằng vài câu thơ sau đây trại xuân phước miền trung phú khánh nhà giam tù nơi chí thạnh động xuân tượng nổi danh là thung lũng tử thần tủ doài đến khắp xa gần trong nước trại chừng giới tập trung miền sơn cước rừng núi đồi liên tiếp phủ vây quanh dãy trường sơn như một bóng khung thành để chấn giữ định ran miền Trung Việt, tỉnh Phú Khánh, do hai từ liên hiệp tức Phú yên ghép tiếp tỉnh Khánh Hòa, dãy Trường Sơn không bóng một căn nhà, đồng cỏ cháy, cách xa dòng suối biếc, nơi nắng lửa, mưa dầu thảm thiết, thú rừng thiêng trông ghê xiết trốn hoang vu, trên mây răng. Cổ rừng núi y mu dưới thung lũng ba trại tù khá rộng. Hàng ngàn người khổ sai trong lao lý, còn biệt giam đầy những bóng gum cù, cụm gôm. Tù đen trại này thì trước đây trại đã có nhiều người bỏ xác và hiện bây giờ còn nhiều nấm mồ đã san cỏ mấy mùa qua. Không ai đốt nén hương cho những người đã nằm xuống. Cũng không người đưa tiễn bãi tha ma. Những người tù còn sống kể lại. Chẳng hạn đoàn tàu Việt Nam thương tín đi tị nạn vì một lý do nào đó xin trở về Việt Nam. Thay vì được đón tiếp vì đã quay trở về thì hàng trăm người bị bắt nhốt ở đây. Họ đã chết. Một số, một số người may mắn còn sống sót. Xuân Phước khét tiếng với khu kỷ luật gồm ba chạy cùm, gồm ba loại cùm: loại khoen tròn, loại khoen chữ V và loại khoen chữ V có hình răng cưa. Tùy theo thái độ của người tù mà họ ứng xử họt phát cơm chan ngập nước muối ăn vào mặn đắng không tài nào nuốt nổi đặc biệt chạy tô sử dụng những tên gọi là trật tự để chủ dập đấm đập bớt nước uống bớt cơm của tù nhân vân vân ở trại giam 1 có tên Tân tội hiền sự là bộ đội cộng sản đã từng ăn gan người ở Campuchia nền đôi mắt của hắn lúc nào cũng đỏ ngầu chung phát khiếp. Còn ở K2 thì có tên của là thượng úy cũng tội hình sự. Các tên này thuộc loại gian ác thâm độc đều là quân phạm. Được ban giám thị chọn lựa cho làm trật tự coi tù. Trong thời gian tôi bị giam giữ tại K2. Hôm nào tên Của vào chia cơm kỷ luật thì hắn ta cũng chửi chó mắng mèo. Chỉ kê mạ khuyển. Dùng những lời cặn khoé, chửi bới thậm tệ những người tù chính trị và tôn giáo, xúc phạm đến cả thần thánh. Một hôm, từ một nơi biệt giam K2, tôi bị bệnh nặng phải đưa về phân trại K1 để cấp cứu. Trong khi sức yếu đi đứng không vững, tôi lại phải trúng hai cây nạng mới lê lết đi từng bước được. Thấy tôi đi quá chậm, tên của sức láo này cứ hối thúc và mắng chửi thậm tệ. Thế rồi hắn chạy tới, đạp tôi té bộ nhào, ngã quỵ trên đường mà không thể đứng dậy được. Hắn đi tìm mấy tàu lá dừa rồi đặt tôi nằm lên và lấy dây buộc thật chặt thân thể tôi lại. thế rồi hắn kéo tôi trên đường. nhiều đá sỏi. lúc này đầu mình chân tay tôi bị xây sát, chảy chuột, rướm máu tươi. hắn còn chửi đổng nhiều câu tục tần cho bõ tức. thế nhưng may mắn lúc ấy có một chiếc xe bò của tù đang chở sắn đi qua. hắn kêu xe dừng lại. Và nhờ người đánh xe cùng hắn, khiêng ném tôi lên xe chẳng khác gì quăng một khúc gỗ. Đã vậy mà hắn vẫn chưa chịu tháo dây, đợi xe bò kéo đến gần chạy K1 thì hắn mới cởi trói. Những tháng ngày kỷ luật tại K2, Linh Mục Nguyễn Huy Trương đã chết vì đói khát, vì bạo bệnh, không được chữa trị kịp thời bởi thủ tục rườm rà Và nhất là do có thành kiến với tôn giáo Có những hôm trong kỷ luật Linh Mục chương cùng Thượng Tọa Thích Huệ Đăng Tức Thầy Nguyễn Ngọc Đạt Đã phải ngồi rửa từng hạt cơm Và đếm chỉ được vài mươi hạt Hai nhà lãnh đạo tinh thần ngồi nhìn nhau lắc đầu Vì nước muối thì quá mạnh Thóc, sạn cũng quá nhiều Và thêm mấy lát khoai mì có mùi ẩm mốc. Nước muối thì quá mặn. Nên ai cũng bị khát. Khát đến khô cả cuống họng. Hôm nào có người trong phòng được gọi lên làm việc. Khi đi ngang chỗ lò rèn, lại tạt ngồi xuống thật nhanh. Uống thật nhiều nước. Ngâm sắt lò rèn. Để về đến phòng tiểu lại cho bạn tủ uống. Hoặc đi làm việc. Mà xin được đi tắm thì cũng uống cho thật đầy bụng để về chia sẻ với các anh em. Trại Xuân Phước này, trong thời kỳ tên Trung Tá, thân yên làm giám thị là kinh khiếp nhất. Hắn là tên Đại Ma Đầu, Đại Thâm Độc. Nếu ai được dịp tiếp xúc với những người tù đã từng ở trong thời kỳ này kể lại thì mới thấy rõ cái chính sách tàn bạo của Cộng sản vô lương. Ngoại trừ những tên đã từng làm ăn ten Thì mới bên vực cho tên thân yên này mà thôi Ngoài ra thời kỳ tên Trung tá Nguyễn Văn Bàng Về thay thế thân yên thì có thay đổi đôi chút Thế nhưng Bàng là loại võ biển chuyên đánh giặc Nên cũng thích đấm đá hơn là chính trị Hoặc dùng những lời lẽ khinh mạn Mạt sát tổ chính trị thường ngày Kể cả thuộc cấp của hắn Một hôm, gặp cơn mưa to, nước chảy xiết, cuốn trôi một số mạ vừa mới cấy. Đội một chúng tôi được phân công, đi dặm lúa. Tên giám thị bàn đứng trên bờ nhìn xuống nói. Đệ đủ mẹ. Đội quân phá hoại. Chúng mày làm nhanh tay lên. Cán bộ quản giáo đội Tên Trúc có ý kiến đề xuất những khó khăn của phạm nhân. Trong việc phơi lúa vào mùa mưa Tên giám thị bảng hét to trước mặt tù nhân Đồ mới nứt mắt Và đã mất dạy rồi Bộ muốn bên vực Chứ lũ phản động hả Tên giám thị này Chẳng giữ thể diện cho ai Kể cả sĩ quan thuộc cấp của hắn Muốn chửi ai thì chửi Muốn mắng ai thì mắng Nhiều lần trước mặt tù nhân chính trị Hắn thường rêu rao Chúng ông sẽ nhốt Cái quân phá hoại chúng bay Cho đến khi nào chống đối Trở thành chống gậy Quả thật câu nói này Gần như phổ biến trong nhà tù Được phát ra từ miệng Những tên trưởng giám ngục ái ôn Ta có thể suy ra Có lẽ họ được chỉ thị Hoặc một huấn lệnh nào đó Từ trung ương Hà Nội Cho nên nói ra y hệt Có một khuôn tù xuân phước tập trung về đây có đủ cả ba miền nam trung bắc đủ mọi thành phần cho mọi giới từ những em bé còn thơ cho đến các cụ bô lão trên tám bởi thế cho nên có những người thương phế bên tàn tật có những người đã cụt mất tay chân có những em bé tuổi mới mười có các bô lão tuổi đã hơn tám có đủ tôn giáo màu da sắc tộc, có đạo Kitô, đạo Phật, đạo cao đài, có đa thần, đạo hòa hảo, đạo bà hai, có miên hoa, việt tày, tràm thượng, có đủ xã huyện, tỉnh thành, bộ trưởng, có đủ phần, tá tướng, quan binh, có đủ, có giáo sư, có bác sĩ, có học sinh, có đủ tầng lớp, liên minh và đảng phái. Có nhân bản, có duy tân, có cộng tồn nhân ái, có cần lao, có đại Việt, có quốc dân. Tất cả đều là chính trị tù nhân do luật pháp của cộng quân sự phạt. Tù lao động cả luôn ngày chủ Nhật. Cũng có khi làm cả suốt ban đêm. Ai đấu tranh thì khám tối xà lim, Bốn tiêu chuẩn nội quy kèm là luật lệ bãi nước sông công tổ ai tính kẻ có khi quyền khi có quyền có thấy ở trong tay có lưỡi lê có súng máy có quyền oai có đòi điện khảo tra ai chống đối có kiên giam có biệt giam có khám tối có quyền còng cùm chói gông xiềng cúp tham nuôi cúp quà phẩm cúp lẫn tiền phạt kỷ luật buồng giam riêng nơi nhà trắng sự mạt sát dùng những lời nặng nhẹ hoặc roi đòn tra tấn dã man bốn năm người đánh một tù nhân bằng roi điện cho tan thân đổ máu khi làm việc hoặc là tra khảo hỏi an tâm cải tạo hay không nếu muốn cho sự việc được an thông thì chắc chắn phải rối lòng khi phúc đáp. Bởi an tâm chỉ là công thức. Anh làm sao khi cùng cực đọa đày? Anh làm sao khi bản án khổ sai? Anh làm sao những tháng ngày xa xứ? Anh làm sao khi đêm trường tư lự suy nghĩ nhiều về hai chữ Việt Nam? An tâm làm sao khi cộng sản quá gian tham? Vì lời nói về việc làm không thiết thực. An tâm làm sao? Khi xa gia đình, xa quyến thuộc, xa nem, xa cốt nhục thâm tình, xa vợ, xa con, xa tình nghĩa, thân quen, thiếu thốn cả tinh thần và vật chất. An tâm làm sao khi tự do, đã mất. An tâm sao khi bệnh tật đeo mang. An tâm sao khi ra cảnh cơ hàn. Có người còn xuống suối vàng an nghỉ. Chỉ an tâm khi tìm ra chân lý, chỉ an tâm khi có chí khí lập trường, chỉ an tâm khi có lý tưởng kiên cường, nhất định thắng con đường ta tất thắng. 1. Đời sống tinh thần vật chất của người tù ở trại Xuân Phương Trại Thông Lũng Tử thần, Đời sống của người tù thật vô cùng thiếu thốn khó khăn về tinh thần lẫn vật chất. Về mặt tinh thần, người tù bị hạn chế, hay nói đúng hơn là bị cấm không được thể hiện sự tín ngưỡng hay niềm tin về tôn giáo, không được sử dụng bút mực, giấy, không cho mang vào các loại sách báo, kinh sách thánh hiền để người tù có thể cập nhật và nâng cao kiến thức của mình cho dù sách báo do nhà nước Việt Nam sản xuất. Người tù chỉ duy nhất được xem tờ báo nhân dân là tờ báo tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Về mặt vật chất thì họ đẩy đọa người tù với bản án khổ sai, lưu đày biệt xứ. Khi vào tù, mái tóc còn xanh, mãn hạn tù thì bạc cả mái đầu. Cuộc sống quá khốn khổ cho nên nghĩ mà thương trương cho ai kiếm rau trời rau dại sống lên nên ăn cỏ hôi ăn vỏ chuối ăn lục bình rau chai rau rớn ăn dế ăn cào cào ăn cóc ốc cua nhái sống ăn bọ hung ăn trùng ăn rít rắn lẫn kỳ nhông kiếm thêm chút hoai lang đã cảm thấy no lòng Mặc khí hậu bốn mùa xuân hạ thu đông bất kể, Nào ghẻ chóc, thũng sưng, bại liệt. Nào mù lòa, đôi điếc, thác oan. Nào bệnh lao, sạn thận, bàng quang, tằn gửi gấm, xương tàn. Vùng, xuân phước. Có người ở tổ lâu năm, hoàn cảnh, gia đình khó khăn. Không đến thăm nuôi được, lại ngặt có bệnh nghiện thuốc lá, nghiện thuốc. Mà lại không có tiền mua Thì lại phải xin anh em Nhưng anh em đồng tổ Cũng chẳng ai có khá cái giả gì nghiện thuốc Đi xin hoài cũng ngại Mà muốn bỏ thì không bỏ được Nếu có bỏ được vài hôm Hút lại Thì lại sẽ hút tăng thêm Nên chỉ còn Có kế hoạch cuối cùng là Chờ đợi lúc về đêm Chuẩn bị sẵn một cái bọc ni lông Tối đến đầu giường Những người có hút thuốc thường xuyên, đổ chút hết. Những lon gạt tàn thuốc của họ, mang về chỗ nằm của mình rồi nhặt ra, đem để vẫn hút thuốc lại. Trong tủ thường gọi là bắt dế nhũi, còn điếu thuốc nào, thừa nhiều thì gọi là bắt dế cơm. Có những người tù, lâm cơn, túng ngặt. Nhặt thuốc tàn để hút đỡ cơn ghiền Buổi trưa hè thức chọn dưới mái hiên Thướng bắn bột cho đỡ phiền Cơn, bụng đói Không theo cộng Chúng kêu là phản động Yêu quê hương là có tội hay sao Mang tội danh là âm mưu lật đổ án cao Thật phi nghĩa và biết bao phi lý Trong thời kỳ, người người vượt biên, ra đi ổ ạt, nếu chẳng may, bị bắt lại, thì cái tội phản quốc, trốn ra nước ngoài bất hợp pháp, nếu đi thoát, được sang định cư nước khác, sau này, nếu có dịp trở về thăm quê hương, thì lại được nhà nước Việt Nam gọi một cách trân trọng là Việt Kiều yêu nước, bởi lúc này có đô la đem về, nên tên gọi cũng thanh cao. Nếu vượt biết bị bắt, Bị cầm tù mặc dù thời gian không lâu Nhưng Nhà tan cửa nát Ít người đến thăm nuôi Ăn uống thiếu thốn Lại gặp cảnh rừng thiêng nước độc Phát sinh bệnh mà chết Cũng không ít Cho nên Hàng triệu người đã bỏ nước ra đi Vì sống không nổi với bạo quyền Cộng sản Họ cũng yêu nước thương dân vô hạn chớ nào ai lại phản bội phản đồng bào. Cái cột trụ đèn lòng còn có những ước ao. Nếu có chân cột cũng kiếm tàu sang nước khác. Người vượt biên nếu chẳng may bị bắt. Khép tội danh trốn bất hợp pháp bỏ đi. Nếu an toàn thoát khỏi cảnh hiểm nguy sang nước khác được tự do xung tốc. Sau về nước tham thân bằng quyến thuộc. tham gia đền tắm đất nước mê nhiu. lúc bấy giờ được cộng sản chấp chiêu và trân trọng. ông Việt Kiều yêu nước. 2. vượt ngục nhằm cướp trại giải thoát tù nhân lần thứ 2 bị thất bại. Chứng kiến nơi thôn lũng tử thần, tức nhà tổ Xuân Phúc, sự ngược đãi tồi nhân rất tàn tại. Người tù súc trong cảnh thiếu thốn mọi bề, vô cùng nhiệt ngã. Hàng trăm người già yếu, mắc bệnh tật nguy nan, đang sống quằn quại vật vã vì đau đớn khổ sở, giống như cảnh cằn khô củi mục, không biết sống chết lúc nào. Những người bị tàn phế, nỗi bi quan Cứ gặm nhấm từng giờ Từng phút Từng giây sức khỏe của họ Mặc cho thời gian Đưa đến đâu hay đến đó Như chấp nhận Cảnh nước chảy bèo trôi Bên cạnh hàng ngày Nhiều tù nhân bị kiệt sức Vì bị cưỡng bức lao động khổ sai Hoặc bị đánh đập tàn bạo man rợ Tính bình quân mỗi tháng nào Cũng có vài người chết Có khi chết liên tục Mỗi tháng Năm ba người, đây là chuyện thường xảy ra và Trông thấy người khác chết, trong lòng rất xót xa Nửa thương, xót kẻ chết, nửa nghĩ đến phiên ta Những ngày đầu mới thành lập trại này thì thật là khủng khiếp Tủ nhân bệnh nặng không có thuốc chữa trị, mặc dầu có bác sĩ giỏi Bác sĩ Đang cải tạo đành bó tay Đứng nhìn bệnh nhân dễ chết Bệnh nhân là Những người anh em cùng cảnh ngộ Như mình rất đáng thương Thương lắm Nhưng biết phải làm thế nào Giai đoạn đầu Tủ nhân chết không có quan tài Chỉ bó sơ một chiếc chiếu Không được đành lặn Về sau mới có quan tài Nhưng không đủ đinh Để đóng nắp đậy Khi đưa xác đi chôn quan tài được đặt trên một cái xe gọi là xe cải tiến, dùng tay đẩy đi. Khốn khó, trong khi đẩy, đinh bị mục, ván thùng, xe, rơi xuống đất. Chiếc quan tài cũng rơi theo, thì thi hài lộ ra ngoài, nằm sóng xoài trên mặt đất. Tôi nhận thấy hàng nghìn người đang sống quằn quại, đành cam chịu dưới ách áp bức cai trị hà khắc của những tên cai tổ thật lòng mà nói bản thân tôi ngộ nạn hay gặp hoàn cảnh đau khổ tôi có thể chịu đựng được thế nhưng chứng kiến nhiều người khác đau khổ tôi muốn tìm cách để cứu khổ ban vui chứ không thể ngồi yên được mặc dù biết thương người nhiều khi cũng chuốc vạ vào thân và hay chúc oán mưu thổ Và lại, muốn tiến hành cứu người là việc rất khó khăn, gian khổ và còn có thể nguy hại tính mạng của mình chứ không phải dễ dàng. Tuy nhiên, một khi trí đã quyết nên phải ra tay. Từ đó, tôi kết hợp với một số anh em thân quen như bác sĩ Nguyễn Kim Long, chuyên khoa giải phẫu, hệ tiêu hóa, đang làm tại bệnh xá của trại an Nguyễn Đình Văn Long làm trật tự của trại và Trần Văn Long một thanh niên hiền lành đạo đức bản lãnh gan dạ và trung thành cùng số anh em trong trại đứng ra tổ chức cướp trại giải thoát tù nhân chúng tôi dự định giải cứu đem đi bảy người trong số hơn một người của trại tất cả sẽ cùng nhau hoạt động trong rừng và hợp tác đấu tranh thế nhưng sự việc lại bị bại lộ, cho nên chúng tôi lại phải bị kỷ luật, cùm quyện, tay chân, ngày đêm hơn ba năm. trong thời gian điều tra, tôi là người bị đánh đập rất dã man. tôi đã từng bị đánh đập tập thể, Gồm có các tên cán bộ an ninh của trung tâm như tên Thi, Chi, Lâm, họ đánh tôi bằng bắn súng, bằng tay chân và một trăm roi điện. Tên Chi gốc là giáo viên ở Bình Định Trông vẻ mặt bên ngoài rất đạo mạo Tưởng như trí thức hiền lành ăn nói mềm mỏng Thì hắn lại là người đánh tôi nhiều nhất Tôi được biết tên Chi nay đã chuyển về quê Làm công an ở Bình Định Nghe nói tên Lâm hiện giờ Đã trở thành giám thị trưởng của trại Xuân Phước Nếu còn đương chức thì cấp bậc của các tên đao phủ này ít nhất là cũng từ trung tá trở lên. Tôi còn nhớ như in có một buổi điều ra khai thác để bắt thêm người, cả ba tên đao phủ ấy đã tấn công tôi. Bằng tay chân tứ tấp vào thân thể, đầu, mặt, bụng lòng, tôi phải quay lưng vào vắt lá của căn trại. Được Xây cắt liền nhau để có thể chống đỡ. Chỉ một phía trước mặt. Không ngờ, phía vắt lá. Sau lưng tôi lại có một tên cán bộ vũ trang đang trực sẵn. Hắn đã dùng họng súng dài thúc mạnh vào lưng, chúng vào ngay lá phổi, làm cho tôi bị trọng thương, té xuống xỉu. Máu tuôn ướt đẫm cả quần áo. Sau khi tỉnh dậy, những tên hung thần này không cho tôi thay quần áo. Tôi đành về mặt. Quần áo dính máu Cho đến khi rắt nát Hậu quả vết thương lá phổi của tôi đến giờ này Vẫn còn dây dưa chưa dứt hẳn Nó đã đau bút Và ho liên tục Mỗi khi trái gió trở trời Ngoài ra Chính tên tri Đã trực tiếp Đánh tôi 90 roi điện Và đếm lộn một roi Tên tri thức lưu manh ác độc này Dùng dây điện có ruột Bằng đồng rất to Khi đánh, đầu dây thường quất vào hông, nắt, nơi chỗ hiểm, yếu của thân thể. Đến khi kết thúc, điều tra vụ án trốn chạy, các tên này quy kết tôi. Tổ chức chống phá trại giam. Viện Kiểm sát Tối cao làm việc lần cuối. Tòa án Tối cao chỉ thị Tòa án Lưu Động, tỉnh Phú Khánh. Mở phiên tòa công khai xét xử tại trại. Trước khi xử án, tôi có làm việc với ông bào chữa viên nhân dân là một luật sư của chế độ cũ được lưu dụng lại. Trong buổi làm việc, ông ta nói với tôi Nếu anh bị án tử hình, thì trước khi thi hành án sẽ cho gia đình, thân nhân gặp mặt lần cuối và bị kết án tử hình. Thì trước hết, anh được quyền làm đơn xin tha tội chết trong vòng 15 ngày. Ông còn ý hỏi địa chỉ của gia đình tôi Để thông báo Trường hợp hiện tại của tôi Sau khi làm việc Hơn ba tháng sau Họ mở phòng kỷ luật Cho chúng tôi ra sân tắm nắng được một tuần lễ Sau đó Cấp cho mỗi người một bộ đồ mới Để sáng hôm sau Ra tòa xét xử Phiên tòa lưu động Khai mạc Tôi thấy có sự tham dự của hàng trăm cán bộ các đội trưởng và các ban trật tự của ba phân trại bản án tuyên phạt là trung thân đúng vào năm 1987 thế là cuộc đời tôi phải chuyển miên có thêm một bản án nữa sau phiên tòa tôi đã có làm một bài thơ để lưu niệm như sau thêm dấu chữ tu biến chữ tù Trung thân hai án ở thiên thu, tay còng, chân quyện, nơi u tối, cửa sắt, tường cao, chốn mịt mồ, thân thể hình hài, trông yếu kém, tinh thần chứ tuệ, sáng trăng thu, thiên đàng địa ngục, hai, phân hai nẻo, nửa kiếp thầy tu, nửa kiếp tù, nửa kiếp thầy tu, nửa kiếp tù, thiền môn, giã biệt, Bước phía chân du Tử bi trí tuệ tình thương gọi Bác ái Nghĩa nhân xóa hận thù Y chiến ngày đêm Luôn mặc dữ Nâu sòng Kinh kệ gác công phu Nước non Đắp trả tròn Xong nợ Tín hẳn Nguyện thần vẹn kiếp tu Sau khi ra, ra khỏi biệt giam Ông hình Quang Tiên, cụ trung tá, kỹ sư, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn công binh, tên Bạch Liêu, người cùng chuyến viễn hành lưu đày có tặng tôi một bài thơ. Những tưởng sâu nâu nâu sổng biệt thế gian. Nào hay con tạo khéo đa đoan. Quê hương nặng nợ thân tủ vướng đạo pháp thâm tình. Sắc nặng mang giữa chốn cùm gông luôn vững dạ trong cơn nước lửa vẫn bền gan tâm cao chí cả lòng son sắt đạo pháp cang trường vẹn lưỡng gian huẩn quang tin kính tặc trong thời gian ở biệt trại tăm tối chỉ có ánh đèn chỉ có ánh sáng đêm chăng lọt có khe cửa tôi cũng đã cảm hứng làm một bài thơ sau chăng vào khe cửa biệt giam âm mưu khám tối chăng vàng tìm ai vô tình dạo bước rông dài người nằm trong đó huynh đài thiện minh mấy lời nhắn nhủ tâm tình hỏi xem tu sĩ còn bình thi không đáp rằng bút trận sung phong Cũng là pháp khí tấn công gian tà Đây là bản nhạc của Nguyễn Hồng Phúc Người bạn Tổ tại Bạc Liêu Cùng chuyến Biển Hàn Lưu đầy nơi Xuân Phước phú Khánh thân tặng Tựa đề Chiếc áo nâu bản nhạc này Đã trên 20 năm Chiếc áo nâu Viết quan bài ca nỗi lòng Từ nơi u tối, nhớ thương người đi. Từ nơi nước mắt, khóc cho người mất. Khóc cho tình nước, khóc cho tình người, từ nơi u tối dẫn bước ra đi. Đi tìm sau sáng tình yêu nhân loại. Vẽ cho an tình yêu của người, từ nơi u tối đắp xây niềm mơ. Thời gian đốt cháy tuổi thơ mầm sống. Bước đi ngàn bước cỏ hoa chạy dài từ nơi u tối dẫn bước ra đi đi tìm sao sáng tình yêu nhân loại. Chiếc áo nâu ngày ấy áo trắng theo thời gian xóa đi ngày tháng tuổi thơ muộn phiền nơi cửa trang nghiêm Con đường tôn giáo, dẫn sách ăn đi Dĩ vãng, vương tầm mắt Nỗi nhớ trong niềm tin Cách xa trần thế, tuổi thơ miệt mài Mưa bão quan ăn Con đường đi tới, bông lúa ươm vàng Viết cho anh bài ca bất tận từ nơi u tối, chúng ta gặp nhau từ nơi cõi chết, hát cho cuộc sống Hát quên tháng ngày Hát cho vơi đoạn đầy Từ nơi khám tối Gông cùng điêu linh Chờ mùa xuân đến Hoa tươi đêm ngày Nguyễn Hồng Phúc Bạc Liêu Thân Tạng Tôi không nhớ để ghi lại dòng nhạc Chỉ nhớ lời Vì nhiều năm dài Có khi mai một Thiếu sót Thế nhưng mục đích là kỷ niệm Những người bạn tổ Cùng hội Đồng thuyền